Các bạn đang nghe buổi độc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết Bằng tựa đề Cơn lốc núi của tác giả Xuân Nguyên qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8 Vòng lượn của chiếc máy bay Ba Gia ngày càng thu hẹp, tiếng nổ phanh phạch giai rằng của nó nghe đến là khó chịu. Hết nghiêng cánh ngó bên phải lại nghiêng cánh ngó bên trái. Lúc nó qua sau đỉnh nhọn của cái sừng châu bên phải, điều đột, đột ngột nhô ra từ phía đỉnh nhọn của cái sừng châu bên trái. Lúc lúc nó lại xả xuống mấy loạt súng máy hoặc tung xuống mấy quả lựu đạn. Từ hôm qua khi chiếc máy bay Ba Gia xuất hiện, Các chiến sĩ quả đơn vị sao giả khó chịu như bị một con ong xoay mãi vào mắt mình Hôm qua trên sĩ giữ trung liên bực quá đã tặng cho nó hẳn một băng Chiếc bà giả hút hoảng bốc lên cao Nhưng ngay sau đấy nó nhào xuống ném lên tiếp mấy quả lựu đạn khói Súng cuối của bọn phỉ cứ nhè vào chỗ máy bay trì điểm mà rót vào Sao giả phải cho lệnh di truyền khẩu trung liên đi chỗ khác Phải bỏ điểm bố trí khẩu trung liên sao giả tiếc lắm Đấy là một trong những điểm đặt súng máy rất lợi hại. Ba ngày trước, khẩu trung liên này đã góp phần quyết định bẻ gãy nhiều đợt tấn công của bọn phỉ. Đút kinh nghiệm này, sao giả đã ra lệnh cho các chiến sĩ phải ngụy trang công sự thật cẩn thận và chỉ được nổ xuống khi có lệnh. Anh còn đích thân đi kiểm tra công sự chiến đấu của từng chiến sĩ, anh nói. Đất có thể bọn Pháp sẽ cho máy bay oanh tạc trận địa của chúng ta, vì vậy phải có công sự đủ vững chắc để tránh thương vong. Cách đây 3 ngày, việc nấu ăn đặt ở Lao Linh Trải đổ tiếp tế lên cho các tổ chiến đấu. Từ hôm qua, bọn Sơn Lùng được tên trùm phỉ người giao là Lý Giải Kim cho quân tiếp biện từ bản khoáng tới. Bọn Giang Páo và Sơn Lùng đã tập trung hơn 200 quân đánh vào Lao Linh Trải. Sau 2 giờ chiến đấu quyết liệt để tránh tổn thất, Sao Giả cho lệnh rút khỏi Lao Linh Trải để tập trung giữ điểm chốt Sừng Châu. Từ hôm đó, Sao giảm mất liên lạc với đội du kích. Tuy không còn liên lạc với nhau, nhưng Sau Giả cũng biết rằng đội du kích đang gặp khó khăn trước sức ép ngày càng tăng của bọn phỉ. Kể từ sau trận đánh chiếm lại Hồ Thồng và tấn công nghi binh vào phiên trại, đội du kích đang gây lại được thanh thế. Lúc ấy, Sau Giả đã thống nhất kế hoạch với đội du kích là phải nhanh chóng giải phóng thêm mấy bản nữa để tạo thế dựa vào nhau vững chắc hơn, dồn bọn phỉ về phía dãy ngũ Chỉ Sơn và phát động quần chúng đứng lên cùng bộ đội du kích tiêu phỉ. Tuy nhiên, Do tu nạp được nhiều toán tan phệ từ nhiều vùng như chúng trai, san lao chạy về, lại được lý giải kim tăng viện, nên bọn sơn lung đã chúng trả quyết liệt. Bộ đội bộ du kích đã mở hai tấn công nhưng không giải phóng thêm được bản nào. Ngược lại, bọn thủy đang lập được kế tím bao vây lực lượng du kích và bộ đội trong vùng. Chúng đã chiếm lại hồ thầu, dồn du kích trở về doanh trại. Có lẽ đây, đơn vị sao giảng cũng phải đút lên giữ vững điểm cao ở núi Sừng Châu. Từ hôm qua khi chiếc bà già xuất hiện, bọn Phi trở nên đất hung hăng. Chúng đã đánh lên núi Sừng Châu 10 đợt, đợt nào cũng có nhiều tên bỏ mạng. Có đợt chúng bỏ lại hàng chục xác chết ở trận địa. Nhưng xem ra, Sơn Lông chưa từ bỏ ý định đánh chiếm hai mỏm núi con bút như cặp Sừng Châu này. Do đó, công sự vững chắc, đặc biệt là địa hình núi đá tạo ra các công sự chiến đấu rất thuận tiện. Nên số thương vong của đơn vị do giả không lớn. Tuy nhiên nếu bọn pháp tăng cường máy bay oh tạc yểm trợ cho bọn phỉ thì chắc chắn số thương bóng sẽ còn tăng cao và như vậy cuộc chiến đấu sẽ rất gay go quyết liệtút kinh nghiệm chiến đấu chống thủy có máy bay yểm trợ ở bên biển Đông sau giả dẫn các tiểu độ trưởng đi xem các khăng đá nơi tiếp giáp giữa hai cái sừng Châu và nói đây là các công sự thiên nhiên tốt nhất khi có máy bay Pháp tới o tạc mỗi tiểu đội Chỉ để lại một chiến sĩ có công sự vững chắc để cảnh giới, còn tất cả rút vào hang đá. Khi dứt đợt oanh tạc, phải nhanh chóng trở lại vị trí sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy phải làm sẵn những con đường tiến lồi thật an toàn và bí mật. Sau giả kiểm tra các việc chuẩn bị chiến đấu của từng tiểu đội và còn lệnh cho mỗi chiến sĩ phải lấy thêm một ống nước đưa vào dự trữ trong hang đá. Thay vậy, Trần Tâm, tiểu đội trường tiểu đội 1, rộng cười cợt. Chúng đội trưởng đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu cho một pháo đài bị bao vây hàng năm đi à? Xeo giả nghiêm mặt nhìn trần tâm. Đây không phải là chuyện lo xa, yêu của các đồng chí chấp bành bệnh lệnh thật nghiêm túc. Khi mặt trời đứng bóng thì chiếc ba già đột ngột quay trở lại. Nó quần đảo soi mói từng khen núi của hai cái xưởng châu rồi mở rộng vòng lượn đa cải những quả núi xung quanh chừng nửa giờ sau, không gian vùng lao lình chảy rền vang tiếng âm ỉ nặng nề. Máy bay oanh tạc, máy bay oanh tạc đây. Sau vài nghe đó tiếng thét giật của các chiến sĩ vọng tới. Từ trong đám mây trắng đục, tiếng âm y mỗi lúc một đó và to dần, cuối cùng cả vùng trời lao lình chảy chỉ nghe âm thanh rền rền của máy bay phóng pháo. Mọi người đã trông đó chiếc máy bay B26 sáng loáng trong ánh mặt trời, chiếc bản già đã khép vòng lượn. Và nó bỗng hạ thấp độ cao Lao xuống giữa trận địa của đơn vị sao giả Bục bục bục Ba cột khói dựng lên Ở những nơi đơn vị sao giả đặt hòa điểm trung liên Sao giả lệnh cho các tiểu đội trưởng Bình tĩnh Thực hiện ngay phương án tác chiến đã bàn Từ trong mây trắng Chiếc B-62 theo hướng mặt trời lao xuống Tiếng đít của động cơ máy bay Như mũi khoan vô hình xoáy vào gáy từng chiến sĩ Đang nhanh chóng rút vào hang đá Từ bụng chiếc B26 bật ra ba đen tròn vo. Nó ném đấy. Sau giả thông báo cho các chiến sĩ và anh cúi thấp xuống lòng hào chiến đấu, sau ba tiếng ục ục ục trầm và nặng, đất dưới chân giáo giả trao đi như địa võng, những bụng lửa đỏ dựng lên chỉ cách giáo giả chừng vài chục sải tay. Giáo giả vừa kịp chui vào hang đá thì những tảng đất đá đã vang tới như một trận mưa đảo. Né vào bên vách Sau giả nhìn thấy chiếc B-26 thứ hai lao xuống đúng đường bay của chiếc thứ nhất Vách đá lại rung lên trong những âm thanh của đất đá bị bom phá vỡ Một vài hòn đá văng vào tận cửa hang Trung đội trưởng báo quá trong này Nhớ đá đất đá Các chiến sĩ bảo hang đủ cả chứ Sau giả hỏi trần tâm Báo cáo đủ Cử thêm một chiến sĩ cảnh giới ở cửa hang theo dõi hoạt động của máy bay Đó Sau khi cử một chiến sĩ đã cử hang cảnh giới Trần Tâm đột đầy hỏi sao giả Em sợ bọn phì lợi dụng lúc này bò lên tiếp cận công sự của ta Sao giả cười Bọn nó còn sợ máy bay ném bom hơn cả chúng ta, đừng lo Ném đốt hai loạt bom nữa, hai chiếc B-26 tiếp tục bắn bừa bãi xuống trận địa của trung đội sao giả chừng nửa giờ Sau đó, cả hai chiếc B-26 tiếp tục quân đảo uy hiếp trên không Trở lại vị trí chiến đấu ủy trấn tay mắt bọn phi công. Sau ra ra lệnh. Các chiến sĩ Longcom chạy về công sự. Họ tranh thủ dùng sành sửa lại công sự bị bom đạn làm sạt lở. Một lúc sau họ mới nghe thấy tiếng bọn quát nạt thúc nhau xông lên, từng súng của bọn phỉ bắt đầu nổ điên loạn. Tuyệt đối im lặng, khi nào có lệnh của tôi mới được nổ súng. Sau ra ra lệnh. Không thấy tiếng súng bắn trả, bọn phỉ tin là máy bay Fokker đã dọn đường chủ đáo. Nhiều tên thẳng lưng chạy lên, đến lưng chừng núi, chúng đeo họ như một bầy khoái rừng truyền tổ. Khẩu tiểu liên của sao giả vẫn đê nòng theo bước tiến của một tiên phỉ cao lớn, có bộ đông quay nón lậm chậm Hắn đang dẫn đầu một toán phỉ hung hăng nhất. Hắn bầy bầy khẩu tuyên thúc dục bọn phỉ chạy sau tiến nhanh hơn nữa. Khoảng cách giữa hắn và sao giả rút ngắn nhanh chóng từ 50 thước xuống 40, rồi 20 thước. Tào Giả liếc mắt nhanh thấy các trên rĩ của anh đang nhấp nhổ muốn nổ sung lắm rồi, 15 thước. Tào Giả ước đoán khoảng cách giữa anh và Tiên Phỉ Đâu vì mắt anh đã nhìn rõ những lỗ khâu trên nàng khúc áo của nó. Nó vừa chộn tròn mắt, mồm má hốc kêu thì Tào Giả hô, "Bắn!" Nòng tiểu liên của anh chớp lửa, Tiên Phỉ Đâu Dụm gục như thân cây chuối rừng, gặp lưỡi dao phát sắc. Chân báo lửa bất chợt ập xuống đầu bọn phỉ. Chỉ mồm loáng bọn phì trước mặt đã quang lưng. Xác chúng nằm tại rác khắp sườn núi. Từng đám cỏ tranh được nhuộm màu đỏ lòm, chân điệu đột ngột im ắng. Trên trời, chiếc ba già lại đến tay chỗ hai chiếc B-26 đã bay xuôi. Chiếc máy bay của nó nghe vẻ vẻ như con tò vò lượn trước cái lỗ cột tre. Chiếc ba già bỗng thu hẹp vòng lượn quanh sườn núi Sửng Châu và tiếng loa ống ổng trọ xuống. Hỡi anh em can mình việt Minh! Anh em đã bị liên quân Việt Pháp bao vây chặt. Phóng pháo cơ B-26 sắp trở lại. Anh em hãy hạ súng đầu hàng mới mong tránh khỏi hỏa bị tiêu diệt đến người cuối cùng. Chính phủ quốc gia sẽ đón tiếp đồng hậu những anh em quy thuận. Cùng với những lời về vãn, từ bụng chức bà già tôn một cái bọc trắng. Cái bọc trắng vỡ tung đa thành hàng ngàn tờ giấy trắng bay lạ tả. Xeo giả điên ruột quá to. Trung Liên, cho nó một băng! Mấy khẩu trung liên và tất cả súng trường hướng cả, hướng cả nòng chiếc bà già nổ súng, con đầm già chệnh choạng bộc bột lên cao, tiếng máy nổ của nó nghe tầm tịt như vịt bị sặc nước, đôi cứ thế nó lết về xuôi. Các chiến sĩ cười vang. Nhiều con đầm già có lết được đến Hà Nội mà tâm lý chiến thằng Nava không nhỉ? Các chiến sĩ của sao giả không có nhiều thời giờ nhìn theo chiếc bà già Vì bên tai các anh đang rền vang tiếng súng Và tiếng hỏ la của bọn phỉ đang sông lên Giàng báo, giàng sao tính, sân lùng và lý giải kim Cứ bốn con ngựa dàn hàng ngang đi đến núi Sừng Châu Nghe tiếng súng trên núi Sừng Châu vẫn nở rộ Giàng báo nghiêm cương đứng lại Giật cương cho con ngựa đến sát lý giải kim Giàng báo nói rộng khẩn khoản Ông thấy đây, chúng tôi đã cố gắng hết mức Nhưng Việt Minh cũng trông lại rất quyết liệt Chỉ cần ông thư cho 3 ngày nữa Chắc chắn bọn Việt Minh sẽ bị diệt Chúng tôi đã được mật báo rằng Chúng nó đã hết lương và cạn nước Lý Sải Kim nhăn mặt phải tay Một ngày cũng không thêm được nữa Có tin bọn Việt Minh từ Phú Huyện Đang chuyển quân đến chỗ chúng tôi Mà lực lượng mạnh nhất của tôi Lại đang bị kẹt ở đây Và tôi được báo cáo rằng Số quân này đã bị tổn thất đến 1 3 rồi Bây giờ tôi cũng phải lo giữ đất của tôi chứ Nhưng ông cũng nên biết rằng, không giết được bọn Việt Minh ở đây thì ông cũng bị một mũi dao găm ti vào sườn đấy." Sơn Lùng dึง con mắt trắng dã nhìn Lý Giải Kim. Lý Giải Kim khó chịu trước cái độ qua sân Lùng nên quay ngoắt sang phía rẳng báo, giọng gay gắt. "Chẳng lẽ tôi lại phải đưa bụng ra đỡ mũi dao thay cho các ông hay sao? Chúng đòi đầu dám nghĩ thế?" Chỉ mong ông nghĩ đến cái tình chiến hữu và cái thế đông chê ấm bụi mà đa sức chia sẻ nỗi khó khăn của chúng tôi trong lúc này. Rằng sau tính vội vã chen vào. Thực tình thì tôi cũng đang phải thực thi mệnh lệnh quả GCMA phải giữ đất đến cùng để quân đội Liên Hiệp Pháp và người Mỹ có thể rảnh tay xây dựng hoàn tất tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ. Điều này chắc ông Sơn Lùng cũng đã được nhắc tới đồ chứ. Đi sẻ kim, nheo nheo con mắt nhìn Sơn Lùng. Tùy ông ăn nờ sao cho phải Tôi chỉ biết rằng Ông quan nai bản linh thông báo rằng Ông có trách nhiệm phối hợp hành động với chúng tôi Để cùng tiêu trừ bọn Việt Minh Ở vùng gũ chỉ sơn này Chắc ông cũng biết Ông bản linh là người thế nào quả g Sơn lùng lạnh nhạt đáp Lý sải kim lặng ngắt Hắn giật cương cho con gửa quay lại rồi nói Thôi được Tôi bằng lòng để các ông sử dụng Số quân của tôi cho hết ngày hôm nay Tôi nghĩ các ông cũng nên nỗ lực Ngươi nói dư này, ông Sơn Long đang ngươi dũng cảm và táo bạo trong tiên công kia mà. Tôi định nghĩ các ông làm sao thì làm, nhưng phải để cho tôi có quân rút về phòng thủ đấy. Tôi nhắc lại, chúng tôi đã mất 1/3 số chiến hữu ở đây rồi. Nói xong, Lý Giải Kim giật cương cho con ngựa chạy về phía phiến trại, Sơn Long nhìn theo vẻ khó chịu. Mẹ kiếp, đúng là nhà có người ốm nên phải lụy thầy mo, cái thằng mán này lúc khác chân ngựa cho tao cũng không đáng. Được rồi, Hôm nay thằng Sơn Lung này sẽ cho lỗ mãn mở mắt đa mà bái phục. Cuộc chiến đấu phòng ngự trên núi Sửng Châu của Trung đội sao Giả đã bước sang ngày thứ 6. Do bắn rè sèn nên đến hôm nay các anh vẫn còn đạn. Số chiến sĩ bị thương bởi hy sinh vừa tròn một tiểu đội. Đơn vị còn đủ sức chiến đấu phòng ngự một thời gian nữa. Đầu đáng lo ngại là lương thực đã cạn. Từ hôm qua các chiến sĩ ngày chỉ ăn có một bữa. Các khe núi rừng châu đã bị bọn phỉ đặt súng máy kiểm soát suốt ngày đêm, đã có chiến sĩ hy sinh trong khi đi lấy nước nên bắt đầu phải dùng đến số nước dự trữ để trong hang đá, số nước này cũng chỉ đủ dùng cho một ngày nữa. Đêm qua, xung chính đã lọt qua vòng vây của bọn phỉ ở chỗ khe nước và đang gặp được sao giả. Đội du kích cũng đang gặp khó khăn, trước sức ép ngày càng tăng của bọn phỉ, họ đã phải bò hổ thầu 2 ngày trước đó để tập trung sức, cố thủ giếng trại vì vậy họ đã bắt được Lê Lạc Mỹ huyện. huyện yêu cầu họ cố giữ vững trong ngày nữa sẽ có quân về giải vây. Về lương thực, đội du kích hướng sẽ đem đến khu rừng rậm trên khe nước, đến vị sao già phải cho người ra lấy. Sao già gặp các tiểu đội trưởng và nói: "Khó khăn còn rất nhiều, nhưng không đến nỗi tuyệt vọng, chỉ cần chúng ta giữ vững được ít ngày nữa. Tuy vậy, các đồng chí cần biết rằng, sắp tới bọn phỉ sẽ rất hung hãn khi nó biết chúng ta sắp có quân tiếp viện. Vì thế từ hôm nay chúng ta phải hết sức bình tĩnh trong chiến đấu và cảnh giác với mọi mưu mô mới của bọn phỉ Chúng ta phải hạ quyết tâm dù phải hy sinh cũng không lùi một bước Hội ý xong với các tiểu đội trưởng Sao giả vào trong hang thăm anh em thương binh và phổ biến tình hình cho anh em yên tâm Có ba thương binh bị thương vào tay và chân đã xin được ra cầm xuống chiến đấu Sao giả khuyên các anh yên tâm điều trị, viết thương cho cháu lành Khi sương giáng quê đang cử hành thì mặt trời đã lên ngang chóp nhọn của cái rừng châu bên phải. Hôm nay trời quang mây, nắng rải khắp trên địa một màu vàng như mật ong, sương đêm như vô vàn hạt cọc màu trong long lanh trên các lá cỏ tranh. Đâu đây trong một bụi ngải cứu rừng có tiếng chim hót líu rít, ra ra những nương lúa, nương ngô mới thu hoạch vẫn còn giữ nguyên màu vàng của mùa gặt. Cây đào lẻ loi trên núi rừng châu bất chấp lửa đạn đã bắt đầu điểm những cái nụ đầu mùa phơn phớt hồng. Ồ, nếu như không có bọn phì gây loạn Dân ngũ chỉ sơn đang bước vào những ngày vui vẻ và thành thơ nhất trong một năm Người già lo tiếng chuyện làm nhà Chăm lo những con lợn tết Xem tuổi định ngày cưới cho con cháu Bọn con trai lo sửa lại cái khèn Bọn con gái lo may nhanh Theo gấp những bộ quần áo được tựa đón xuân Cắt ngang luồng suy nghĩ tàn mạn của xeo giả Là tiếng đít của đạn sung cối Và tiếng sung máy của bọn phì Lũ cho sói lại bắt đầu chu chéo đấy. Xeo giả lầm bầm trong miệng, chân đi nhanh về phía vị trí chiến đấu của mình. Trước mắt anh, xác tuyên phỉ cao to, đầu quen đón bị anh bắn ngã cách đây ba ngày, đã bắt đầu trưng lên trong thật gớm ghiếc. Da thịt của hắn xám đen lại, một cánh tay quênh quàng dơ lên như đang vẫy đường bọn đến kéo hắn xuống. Đuôi nhặn từng bầy đến họp chợ trên xác hắn. Mỗi lần đạn cối nổ, Lũ đuổi nhặn lại bay lên ủ ồ. Thỉnh thoảng một cơn gió đưa cái mùi khăn khẳng như cóc chết sụp vào mũi sao giả. Sao giả nhăn mặt khó chịu. Anh rút trong túi lấy cái khăn tay buộc ngang mũi vào miệng. Tiếng súng của bọn phỉ vẫn nổ dồn dập vào trận địa của đơn vị sao giả. Có điều sao giả hơi ngạc nhiên là súng đã nổ hàng giờ mà vẫn không nghe thấy tiếng bọn phỉ hò hét xông lên như mọi lần. Chúng nó có mưu đồ gì đây? Sao giả băn khoan phán đoán. Anh đưa mắt nhìn khắp bốn phía núi, kể cả phía rừng đầm ám sát quanh núi rừng Châu, vẫn không có bóng một tên phỉ nào xuất hiện. Sau giả chợt nhìn thấy từ phía chân đồi có khói xanh bốc lên, một chỗ hay chỗ, đốt tất cả xung quanh chân núi rừng Châu, chỗ nào cũng có khói bốc lên, đang nghe tiếng cỏ cháy nổ lép ép. Chúng nó đốt núi, thằng Sơn Lùng gian hiểm thật. Sau giả lên, cùng lúc Ka Chen cũng hốt hoảng kêu. Đốt cháy rồi, cháy rồi. Một tiểu đội trưởng đến bên sau giả hỏi Làm theo nào bây giờ đồng chí sao giả Đang vù hành chúng nó đốt đồi thì không còn gì sót lại đâu Phía chân đồi ngọn lửa đã bốc cao Lửa được gió tiếp sức đán thành những cái lưỡi đỏ sậm cao ngất lên bầu trời Lưỡi lửa khổng lồ liếm lém lém vào đám cỏ chanh nửa khô nửa tươi Tính cây cỏ cháy nổi như có hàng trăm tay xuống đang bóp cỏ tiếp sức cho bọn phỉ Trong hơi khói nồng nặc, đáng ngửi thấy cả mùi thịt của những xác chết bị cháy khét lẹt. Các chiến sĩ mắt nhớ nhát, quay nhìn về phía hang đá. Chui vào trong ấy, chỉ hơi nóng quả đám cháy rừng cũng đủ nướng chúng ta chín nẫu ra đấy. Sau giả nói to. Đành trụ chết à? Một chiến sĩ hỏi. Nó đốt, ta cũng đốt. Tất cả các đồng chí, hãy đốt từ vị trí của mình cho cháy lan xuống chân đồi. Đây là cách lấy lửa trị lửa của dân tộc tôi đấy. Các đồng chí thi hành lệnh ngay đi Lập tức Một vòng lửa bốc lên bao quanh các vị trí chiến đấu Ngọn lửa cao dần và lan nhanh xuống chân đồi Núi Sửng Châu lúc này hệt như một quả núi lửa đang phun Tất cả đều ngập chìm trong khó lửa Và những tiếng nổ Trong công sự Các chiến sĩ nằm úp mặt xuống đất Lấy thân che súng đạn Không khí như bị lửa đốt hết Nên ai cũng thấy nghẹt thởm và da thịt bóng đát Vòng lửa do các chiến sĩ của sao giả tạo ra Lan xuống phía chân núi được hơn chục mét Thì gặp những lưỡi lửa từ phía chân núi thốc lên Thế là một bức thanh lửa cao chất ngất được dựng lên Tung lên trên bầu trời những cái lưỡi lửa đứt đoạn To bằng cả gian nhà Các chiến sĩ đều cảm thấy người như sắp bốc cháy Được mắt đường mũi trào ra và ho sặc sụa bị khói Người nào người nấy thở dốc như cá phơi cạn Một lúc sau ngọn lửa bớt năng và xẹp dần Trong đám khói đen mù mịt Chỉ còn những đám lửa đang cháy dở nổ lép bếp. Mọi người thở vào bị vừa thoát tay thần lửa hung dữ. Ngay lúc ấy, một chuyên sĩ bông thét lên giật giọng. Bọn phỉ! Sau giả còn chưa kịp nhận ra bọn phỉ từ hướng nào tới. Đang nghe tiếng tiểu liên nổ rằn rặt từ phía khe nước rội lại. Trong con lửa nhập nhuận, anh nhìn thấy mấy chục tên phỉ quần áo đen dẫm đang chay ào ào qua đống than nóng bỏng xuống vào trận địa. Một, đội hai chuyên sĩ chúng đàn của phỉ ngã gục. Sao giả nấp vào một tảng đá, ly hết cả băng tiểu liên về phía bọn áo đen Sau đó anh bồi liên tiếp hai quả lựu đạn vào đội hình chúng Các chuyên sĩ của anh cũng đã kịp quay lại nổ súng và bọn phỉ đang tràn tới như những con thú dữ Lúc này bọn phỉ đã đặt được khẩu trung liên lên một mô đá cao bắn quét về phía các chuyên sĩ của sao giả Đơn vị sao giả có nguy cơ bị khẩu trung liên ấy xua giặt xuống phía chân núi đang đỏ rực than lửa Bám chắc trận địa, không lùi một bước. Sao giả thét. Sơn lùng như một con báo đen lao đến bên khẩu trung liên. Mấy tên lính thân cần cũng lao theo hắn. Mổ đá đã trở thành một hòa điểm nguy hiểm cho toàn đơn vị sao giả. Theo lệnh sao giả, hai chuyên sĩ bò lên diệt khẩu trung liên. Nhưng điều hy sinh, dùng hết sức mình, tiểu đội trường, tiểu đội 1 ném tới. Một quả lựu đạn, lựu đạn nổ cách mỏm đá có khẩu trung liên tới 3 mét. Mấy lần sau giả di chuyển tìm thấy diệt khẩu trung Liên nhưng vừa nhúc nhích đã thấy đạn của địch vườn quá tóc Vương Anh tiểu đội trường tiểu đổi 2 thấy đó cái tên bất lợi của cả trung đổi anh tìm cách xoay sở khẩu trung Liên trong tay bán tạ sườn các hòa điểm nguy hiểm của bọn thủ những chỗ của anh lại quá thấp Vương anh kẹp khẩu trung Liên và cạnh sườn chưa lên sau một mô đá cao từ đây bất thần Vương Anh trông lên đứng thẳng trên mô đá Khẩu trung liên Vương Anh cặp nách nhà đàn quyết liệt với khẩu trung liên của bọn phỉ. Chu hết băng đạn thì Vương Anh lão đảo buông rúng gục xuống, ngay lúc ấy, phía sau mộ đá bọn phỉ đã trung liên dậy lên một tiếng nổ chúa, khẩu trung liên tung lên cao. "Sung Phong!" Sau giả bật dậy và lao lên như một mũi tên rời dây cung. "Sung Phong! Sung phong!" Tiếng hát dậy lên hưởng ứng của các chiến sĩ. Lệnh lệnh của các chiến sĩ lấp loáng ánh mặt trời. Vũ khí cũng trùng tới, lệnh lê chạm nhau chan chát, tiếng báng súng nện vào thân người hỗn huĩnh, trên vào đó là tiếng rú thảm của những người bị lưỡi lê xóc vào ngực vào bụng. Sau giờ như con hổ dậy mồi lao vào cuộc hỗn chiến. Mưu cao lớn xông đến, nhằm đầu Sau Giả nện một báng súng. Sau Giả né mình tránh được, trong khi Phỉ mất đà loạn choạng, Giả nhanh tay nện vào cánh hắn một báng tiểu liên. Nó đổ cục xuống chết chóc. Sao giả đốt rau gam bồi luôn vào cái lưng to bè của nó hay nhát Nó oan người như con cá tươi bị ném vào một chảo mỡ đang sôi Máu từ hai vết rau gam phun ra phè phè Bọn phì không chịu nổi trận đánh giáp lá cà quá 10 phút Chúng quay đầu tháo chạy hỗn loạn Các trường sĩ của sao giả thừa thắng ào lên truy kích Sao giả đang say sư truy đuổi những tên phỉ đang chạy bán mạng xuống khe nước Bỗng cảm thấy như bước hụt Anh loạn trọn ngã xuống Hai trường sĩ bộ chạy đến giúp anh đứng lên và dìu anh quay trở lại Trận địa vẫn mù mịt khói lửa, đó đây sắc bọn phì nằm đài đác, mấy tên bị thương vào bụng đang thở dốc Phía đơn vị sau giả trận này có 5 chiến sĩ hy sinh, trong đó có tiểu đội trưởng tiểu đội 2 Vương Anh, 3 chiến sĩ bị thương trong đó có sao giải trúng một viên đạn vào đồi. Sau trận kịch chiến, trận địa cả hai bên đều im bắn đến nặng nề, một con chim khiếu bông cất lên tiếng hót rụt rè và lạc lóng ở phía khu đường đậm có khe nước chảy. Trung đội phó Bảo Vinh nói với Trần Tâm Từ đội trường tiểu đội 1 Nhân lúc bọn phì vừa thao chạy Đồng chí cho mấy chiến sĩ nhớ cảnh giác Nhớ cảnh giác với bọn phì phục kích gần khe nước đấy Rõ Khi Trần Tâm đã quay đi Bảo Vinh nói với sao giả Đồng chí vào hoang nghỉ Mà công việc ở đây đã có tôi lo liệu Được Đồng chí cho củng cố lại công sự chiến đấu Và giải quyết các tổ sĩ À Và đồng chí nào ném lựu đạn vào khẩu trung liên của bọn phỉ đấy? Đồng chí A Vảng thương binh trong trận hôm qua đấy. Nhớ ghi công đầu trong trận này cho Vương Anh và A Vảng. Rõ. Sau giả nở một nụ cười mệt mỏi, đôi vịn vào vai hai chiên si bước vào hang đá. chương 24 Sự hỗn loạn đã phơi bày ra khắp khu nhà giảng pháo. Ngoài sân tiếng ngợi hí, tiếng lợn kêu, châu chảy nhau nhác. Trong nhà mọi thứ đồ đạc vứt bừa bãi ngổn ngang Những thứ quý như thuốc phiền Bạc trắng đã được đóng thổ xếp ở hè trờ ngựa Còn thóc và bắp Tuy hắn đã cho mang đi chưa khá nhiều Nhưng đo đàng đến giờ này không thể mang đi hết được Những chùm mỡ muối Những thùng dầu hỏa Tất cả đều đã vần ra để ở giữa nhà Nhưng chưa biết làm cách nào mang đi được Tiếng súng mỗi lúc càng gần Buổi sáng còn đoán súng nổ ở bàn khoảng Nhưng đến giờ đã gần lắm rồi Có lẽ không xa hơn 2 giờ đi ngựa phía lao liền trài súng đổ dồn dập từ sáng tất cả bọn lính pỉ ở phim tr đều bị dồn ra phía có tiếng nổ Xuân lùng bị thương vào mặt trong trận đánh ở núi Sừng Châu vậy mà cũng phải khoác tiểu Liên đi về phía bàn khoảng từ sáng cái tàu bay Phăng Kiú không bị bắn ở núi sừng Châu không thấyê lên nữa thật suối quầy đu mọi đường rằng báo miệng lầm bẩm Chân bước lồng lộn giữa đống của nả mà Trinh Anh cũng không biết làm cách nào trở đi hết được. Mười con ngựa đã thổ đi mấy chuyên đổi mà đống của cải vẫn còn ngộn ngộn. Khua ly đâu rồi? Giàng báo cất tiếng hỏi gai gắt. Thấy khua ly từ trong buồng thân thở bước ra, giàng báo gắt. Sao mày như cây xác không hồn thế kia Sửa soạn cho giàng tà quán đi chưa? Xong rồi. Mày còn làm gì trong ấy? Hay là muốn chờ Việt Minh đến hử Liệu đấy? Mặt ràng báo long lên Tay vỗ và bao súng lục Tôi lo lắm Lo gì Lo cho ràng tàu quán Chạy vào đường sâu hang đá giữ lúc redwood thế này Lỡ nó đau ốm Ta còn phải đi nữa là ràng tàu quán Vào đấy tạm mấy ngày Rồi sẽ có tàu bay phân kỳ đón về Hà Nội Hoặc sang Lào Đến chỗ không núi Không xuôi ấy rồi biết lấy gì mà sống Đó chuyện đàn bà Có thuốc phiền, có bạc trắng, chỗ nào cũng sống được hết. Còn sao máy đâu rồi? Theo ngựa thô vào núi. có những thứ này bước lại à? Giảng báo khoát tay chỉ đống của cải bề bộn. Làm thế nào chờ hết được tất cả chú có 10 con ngựa? Sao không bảo lính bắt thêm mấy chục con nữa của dân bán? Người ta cũng phải chờ tóc bắp vào núi chứ? Mặc mẹ chúng nó. Nhà quan chưa chờ xong Chúng không được chờ gì hết Lính đâu Một tiên lính phỉ chạy vào Quanh tay khung núm Dạ quan gọi con Nhìn tên phỉ Giàng báo quát Súng của mày đâu Con để ngoài sân Giàng báo đạp cho tiên lính Một đạp ngã rui rụi Con mẹ mày Chết đi Việt mình đã đến tận đít Mà người một nơi Súng một nơi Bặc súng đến từng nhà Bắt hết ngựa thổi về đây cho tao Dạ Tiên phỉ đi khỏi Giàng báo vào buồn khách Vẫn thấy rằng sâu tính nằm dài hút thuốc phiền Giàng báo nói với giọng hậm hực Ông định hút thuốc đến lúc Việt Minh đến đây chắc Ông không dạy giúp tôi một tay Thu xếp cua cài trở vào núi à dễ ông định khiêng cả cái nhà này đi hay sao Ông vừa nói với bà ấy Rất là đúng Có bạc trắng, có thuốc phiền Cái gì cũng có hết Mang đi nhiều chỉ bận bịu thêm Có phải của ông đâu mà ông xót Cả con Khu nữa, suốt từ sáng nó hết ra lại vào, bụng nó để ở đâu ấy. Từ hôm qua Khu sống trong tâm trạng đối bởi, đã bao lâu nay cô mong đợi cách ngày này. Ngày được giải phóng khỏi bàn tay giảng báo, bây giờ cái ngày ấy đã đến gần lắm rồi, gần chỉ mấy giờ đi ngựa thôi. Vậy mà bây giờ cô vừa mừng lại vừa lo, cô mừng là từ nay không còn bọn giảng báo sân lùng, cô được sống như một con người bình thường qua vùng ngũ chỉ sơn. Biết đâu cô còn được gặp cả sao giả nữa Xong nỗi lo Cũng mỗi giờ càng lớn nó rằng rằng báo đang cố tình buộc chặt cô Và cái đuôi ngựa của hắn Lại còn rằng tà quán sợ dây trói buộc khá chặt cô với rằng báo Với rằng báo cô sẵn sàng tính chuyện đổi mạng với nó Nếu nó cứ cố ý trói buộc cô Nhưng với rằng tà quán thì Nó là một giọt máu của cô Cô đã mất bao tâm lực chăm lo nuôi dưỡng nó Nó là một phần cư thiệt của cô Vào trong hang núi liệu nó có sống được không? Ôi, nếu như rằng tà quán làm sao? Khu Ly nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Từ hôm qua, biết đó rằng báo sẽ bỏ chạy vào núi. Khu Ly đã báo cáo cho đội du kích biết. Cô xin đội du kích đến giải thoát cho mình. Xong nay đội du kích đã cử người đến. Hẹn sáng mai sẽ cho người đến đón Khu Ly và tà quán. Vậy là ta lại phải chờ đợi một ngày một đêm nữa. Chỉ một ngày một đêm mà Khu Ly cảm thấy... Nó dài như cả một đời, bây giờ dù chỉ 1 giờ, Khuali cũng không muốn bị ràng buộc với Răng Báo nữa. Đã có lúc cô muốn đem con trốn biệt vào một nơi nào đó chờ bộ đội về. Nghĩ lại, cô lại ngần ngừ vì ở phim trai này, đâu cũng có anh em móng bút của Răng Báo. Từ hôm qua không mấy lúc, Răng Báo rời mắt khỏi Khuali, ngoài ra còn một tên tay chân Răng Báo cứ bám theo cô như con vắt bám hơi người. Khu Ly thở dài ngồi nhìn rằng tà quán đang ngủ ngon trong đứng trăn đềm ấm áp. Hai cái má nó phung bính như hai trái đào tháng 7. Đến dưới chiều sân lùng lấy thích dẫn hơn ba chục tin tay chân chạy về. Không đợi rằng báo hỏi hắn hát thở dài đánh thượt và nói. hỏng hỏng hết rồi! Quân mán của thằng lý Sải Kim vừa nghe súng nổ đã bỏ chạy hết cả. Thằng lý Sải Kim cũng tích từ bao giờ ấy. Bọn Việt Minh thì đông đến hàng trăm. Thế là quân tôi bị đánh cả bốn phía. Đứa chết đứa bỏ chạy lên đường vãn. Bây giờ ta phải bắt thêm quân để giữ phiên trái chứ? Giằng báo lo lắng hỏi. Ở đây để chui vào đọ của chúng nó à? Một cánh từ bản khoảng đánh tới. Một cánh từ lao liền trái FP. Lại còn cái lô du kích ở xín trái ấy nữa. Bây giờ chỉ riêng bọn du kích ở xín trái và bọn Việt Minh ở lao liền trái cũng đủ sức nuốt tươi tao rồi. sao ông không gọi điện cầu cứu ông bản linh. Mẹ kiếp cái thằng ăn hại Nó đã chuồn đi 60 tỷ và tìm đường rút sang mừng than rồi Thế còn các quan Phăng kỳ ở Lai Châu Trước sau nó vẫn là Phăng kỳ thôi Ở Điện Biên Phủ Các quan phân kỳ nghe ra cũng đang như con nai mắc rừng trong rừng mây Còn Lai Châu thì Việt Bình đã chiếm từ 2 tháng nay rồi Sao ông không cho tôi biết tin này sớm hơn Để các ông bỏ mặc thằng Sơn Lông này một mình đánh nhau với Việt Minh à? Thế đường sang Lào của ta bị cắt đứt đồ sao? Giảng sâu tính hỏi về lo sợ. Không đến nỗi đứt hẳn, nhưng đi lại không dễ như mấy tháng trước. Tôi yêu cầu ông hãy tìm mọi cách giữ chân bọn Việt Minh vài ngày để tôi truyền hết số thóc bắp của cải vào trong núi chứ. <cười> giữ bằng hai bàn tay tôi và mấy thằng lính đã thua chạy bãi đá dọc quần này đấy à? Bây giờ phải rút hết ra lên đường Làm hằng nào bảo vệ cho chúng ta Đứa nào không đi giết hết Sơn lùng chém ngang bàn tay Như sự nhớ ra điều cần nói Sơn lùng tiếp đừng từ đây đến bản khoảng Tôi đã cho cả mình hết rồi Ông cho ai đi dặn phải cẩn thận Giang báo ôm đầu tuyệt vọng Buông rơi người xuống ngay ghế tựa Bao giờ ông định rút Giang sau tính hỏi Ngay đêm nay Tất cả à Cho một tiểu đội ở lại để sáng mai cán hết dân đi Thế là hết Giàng báo nghĩ Hắn cảm thấy các bắp thịt đều buồn đồn Các khớp xương đang đã đời Hắn dương đôi mắt văn đỏ hăn học Nhìn bọn sơn lùng và giàng sao tính Những kẻ vừa bàn chuyện ra đi Nhẹ tinh như một nhà giàu giết con gà Mãi sau nhọc nhàn lắm Giàng báo mới thốt lên thành tiếng chậm chạp Nặng nề đầy vẻ hăn học Thế là các ông định bứt bỏ phiên trải Vứt bỏ tất cả ruộng đất Của cái nhà ràng báo này cho Việt Minh Các ông bỏ rơi tất cả anh em Họ ràng nhà tôi Hừ, các ông bội bạc quá Các ông thấy đấy, thuốc phiền, bạc trắng Châu lợn, ngô lúa Tôi có tiếc các ông thứ gì đâu Tôi chịu tôn kém là để giữ cho được cái nhà này Bạn phim trải này Mãi mãi ở trong tay họ rằng Nào ngờ, bây giờ các ông ném Tất cả công lao gây dựng của bao đời họ ràng Như ném một hòn đá xuống vực đen Ô, oh, ông giang báo đừng nhậu nhầm chúng tôi như thế Tình hình quân sự hiện nay không còn làm khác được Vạn linh đã bó tay Và ngay cả người phân kỳ cũng đang cố vùng vẫy Mà vẫn chưa rút ra khỏi đám ruộng lầy đến biên phủ Xong ông cứ yên tâm Đây chỉ là quyết định tạm thời thôi Chúng ta sẽ máu chóng quay trở lại Chậm nhất không quá một tuần trăng Và sẽ làm lại tất cả từ đầu Người phân kỳ đã điện cho tôi hứa Sẽ không bỏ quên vùng ngũ trị sơn Còn tôi, con tôi có chết cũng chết trên đất ngũ chỉ sơn này." Sơn Lùng lộ về ánh ngải khuyên nhủ rằng báo. Rằng báo giọng chua xót. Một con chó đã không giữ nỗi của cho chủ nhà thì dù nó có sủa vang núi cũng không hơn con chó chết. Rằng báo đứng bật dậy, đi lại lồng lộn như một con hổ bị giam trong cũi. Hắn rút súng lục bắn liền hai phát vào những cái chum bỡ và dầu tràn ra lưng láng khắp nhà. Con chó quân quýt quanh chân cũng được nhận ngay một viên đạn vào đầu, chết thẳng đứ, trước mặt Sơn Lùng. Răng báo xung sục đi ra trùng lợn, ba con lợn nằm xếp hàng như ba con ngá trong chuồng cũng bị răng báo chút căm giận lên đầu bằng ba phát đạn. Lũ lợn học lên, dãy trong vũng phân trộn máu. Trước điên khủng của răng báo, bọn Sơn Lùng ba răng sâu tính bấm nhau bỏ ra ngoài. Trước mặt chúng lúc này, mặt trời chiều đang nhuộm dãy ngũ chỉ dân thành màu tiết đẳng. Một cái dải mây trắng răng ngang năm cái chỏm núi đá chọc lốc, trông như một dải băng khổng lồ cuốn lên những cái đầu đầm đìa máu, dân lùng răng dao tính đều cảm thấy đầu nhức nhối như vừa một nhát búa, cả hai đều chút tiếng thở dài chán ngán. Chương 25. Bộ đội ập đến như một cơn bão lốc, tứ rền sáng, hung pa treo giật sang, tứ bán khoảng ta pin tràn tới, suốt ba ngày đêm khắp dài ngũ trì rưng rung chuyển trong các loại tiếng nổ, đạn dung cỡ 81, cỡ 60 ly rít như xé lửa, gieo khủng khiếp xuống từng hẻm núi, sườn đồi có bọn phỉ tập trung ẩn nấu. Tiếng trung liên đại liên nổ ran từng băng, điểm từng lúc là tiếng trọng liên 12 ly bảy chầm, chầm và rền như tiếng sấm. Cuối cùng là tiếng thét xung phong hòa trong tiếng tiểu liên rền rẹt và tiếng súng trường nổ đanh từng phát một. Những toán phỉ từ khắp ngả biên zone F về phía ngũ chỉ dưn Chúng võn lại thành những toán từ một vài trung đội đến đại đội chống đỡ tuyệt vọng. Chúng giống như những đám rêu rác trước cơn lũ lớn đã dành cả lên và bị dòng lướt lũ quấn chô đi khắp nẻo. Bọn chỉ huy phỉ tụ tập vội vã những tên tay chân đắc lực và những tên phỉ hung hăng nhất rút vào lần trốn trong các xào huyệt nằm sâu trong những khu rừng hiểm trở. Trước khi rút chạy, chúng lùa dân bản đi theo để làm lá chắn và tạo nguồn tiếp tế lương ăn cho chúng. Ngũ Trì Sơn như vừa trải qua cơn bão lốc, vật chân dúi dạt nên vừa có vẻ quang sạch lại vừa sơ sắc tiêu điều. Không còn những tên phỉ phóng ngựa như điên từ bản này qua bản khác quát nạt, hăm dọa bắt dân nộp gạo, nộp thịt, nộp rượu hoặc bắt người đi phu tải đản, dòng làng bản cũng thật hoang vắng tiêu điều trong cảnh nhà không chủ. Bản xin rút là bản cuối cùng trong ngũ Trì Sơn mà trung đội trưởng Bao Vinh và cán bộ quyết tiến đến thăm. Trước mắt các anh lại hiện ra hình ảnh một bản chết Trong bản tịnh không một sợi khói lam Những con lợn nái thấy bóng người Cố gắng lê bộ khung xương sầu dẫn đàn con Cũng gầy như nó đi theo đòi ăn Đàn chó, thường là những con vật Hay quê đành người lạ đến bản nhất Cũng trở nên những con vật hiền lành Bị chủ buộc lại để giữ nhà Chúng nằm dán bụng xuống đất Khó nhọc ngọ người cây mõm đầy lông xù xỉ Dừng đôi mắt lờ đờ nhìn người lạ Sinh nhà nào cũng ngập ngụa rác rưởi và những rành rôi nhặng bay ù, ù Cửa nhà nào cũng cài bằng hai cây pô trụ bắt chéo, dấu hiệu quả chủ nhà đi vắng. Bảo Vinh ghé mắt qua khe ván một ngôi nhà, thấy đồ đạc tóc bắp vứt ngang bề bộn. Hơi ẩm mốc của ngôi nhà hoang xông lên hôi hôi khó chịu. Trong nhà, còn mấy con gà đang bới trải trên cái cát xếp. Bảo Vinh nghĩ đến một đống công việc đang chờ đợi đơn vị anh và tổ cán bộ của quy tiến. Công việc khó khăn nhất là vận động dân về làng, về hàng mà anh và quyết tiến vừa được huyện giao cho, dáng như lúc này còn xeo già ở nhà thì thuận lợi biết bao. Bảo binh lên làm trung đội trưởng thay xeo già bị thương trong trận đánh quyết liệt ở núi Sừng Châu, gọi là một trung đội nhưng quân số chỉ còn 15 người và bao thương binh nhẹ tình nguyện ở lại chiến đấu. Bảo binh cho các chiến sĩ sửa lại các công sự sẵn sàng đón nhận những trận chiến đấu quyết liệt sẽ đến. Mãi đến chiều Anh không thấy bọn phỉ tấn công Còn đang phán đoán bọn phỉ sẽ dở những âm mưu gì mới Thì anh nghe thấy tiếng súng nổ đồ ở phía tào phỉ Sáng hôm sau Súng lại nổ đêm ở phía bàn khoảng Trinh sát báo cáo có một bọn tàn phỉ ở Paceo Chạy về lao liền trải Làm cho bọn phỉ ở đây trở nên hoang mang nhốn nháo đến đến Bảo Vinh cho mở một đợt tấn công Thăm dò vào lao liền trải Bọn phỉ ở đây nổ súng chung cự yếu ớt Chừng 15 phút đổi tháo chảy Sáng đa B bảoo Vinh cho chính sát thăm dò thấy bọn phí né bỏ chạy hết liền cho trung đội tiến B lao liền chải khi đút chảy bọn thủ bỏ lại hàng chục bao gạo mấy hòm đạn và cả hai tên phỉ bị thương vào chân qua khai tácác khẩu cung hai tên phỉ bị thương Bảo Vinh được biết bộ đội đã mở đượcợ tấn công từ nhiều phía và bọn phỉ bị đánh nhiều đòn khá nặng bọn thủ đang tan đã nhanh chóng và phân tán thành từng toán nhỏ lần trốn vào đồng B Vinh cho đưa anh em thương binh về bản chăm sóc cho người đi bắt liên lạc với đội du kích, xín trải và các đơn vị bộ đội mới đến giải phóng vùng Gũ chỉ Sơn. Khi đã bắt được liên lạc với bộ đội chủ lực, anh đưa sao giả và các thương binh về trăm quân y tiền phương điều trị. Cùng lúc này, Bảo Vinh cũng nhận được lệnh ở lại phối hợp với tổ cán bộ quyết tiến, củng cố lại cơ sở chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương, song song với tiến hành cuộc vận động gọi dân về làng, gọi phì về hàng. Mấy hôm nay anh đã cùng Quyết Tiến đi thăm các bạn và đặt kế hoạch bố trí lực lượng tiến hành cuộc vận động tiêu phỉ. Ở nhiều bản đã lắc đác có dân trở về. Điều ngay bản phìn trải và xin xuôi thầu vẫn không góp bóng một người dân nào. Anh có biết vì sao dân đồng hai bản này sợ bộ đội và cán bộ đến như vậy không? Quyết Tiến hỏi Bảo Vinh. Mình mới đến chưa hiểu địa phương lắm nhưng chắc cũng là do nghe phải luận điều của bọn phỉ mê hoặc thôi. Dân hai bản này hầu hết là anh em họ hàng nhà giang báo cả Nếu vậy ta nên bố trí một tổ công tác ở hẳn đây để vận động quân chúng Phải kết hợp với các đồng chí người địa phương cùng làm mới có kết quả Quyết tiến nêu gợi ý Bảo Vinh gật đầu tán thành Tôi cũng nghĩ như vậy Giả như sao Mỹ không bận con nhỏ ta phân công làm tổ trưởng tổ công tác thì tốt biết mấy Tôi cho là trong ban tiêu phỉ Ngũ Trị Sơn Nên có cả Sao Mỹ và Lý Vận Sinh Khi dùng sự khỏi chân Anh sẽ là một cán bộ vận động quần trung lý tưởng đấy Quyết tiến bổ sung thêm Bởi việc sắp xếp công tác cho số cán bộ xã Ngay chiều hôm ấy Một tổ công tác gồm tiểu đội trưởng Trần Tâm Và hai chuyên sĩ ở trung đội bảo vinh Được phải đến xin xuôi thầu Họ căng một tấm vải bạc làm lèo Đặt lá chuối, đồi đài và nhựa lên làm chỗ nằm và bắt tay ngay vào công việc quét dọn rác rửa trong bản Lấy đau, nấu cám nuôi đàn lợn bị bỏ đói từ nhiều ngày nay Tay làm nhưng mắt họ vẫn luôn hướng về các khu đường quanh bản Trong khi đó, ở khu đường bồ trù phía trên bản cũng có những con mắt bí mật theo dõi từng việc làm của họ Trời sập tối, do núi ngày càng mạnh, bên kia dãy ngô chỉ dơn, giờ này chắc gió đã mạnh lắm Đứng dưới gió lọt qua khe những chóp đá nhọn hoắt, vít lên man như một bầy ác thú đang gầm thét. Trừ tối mờ, nhưng Trần Tâm vẫn cảm thấy cát bụi đang cuốn lên mù mịt, mặt mũi chân tay và cả trong miệng xao xạo những cát. Mũi và tai Trần Tâm lạnh cứng, như cử động mạnh là gãy vụn như lớp băng mỏng nổi trên mặt vũng nước đọng. Áo thao chiếc khăn rủ đỏ đang quàng cổ, buộc trùm lên đầu và bưng kín cả miệng, xúc lại khẩu cạc bin cặp ngang sườn, tâm đi chậm lại chờ đồng chí y tá. Gió mạnh quá anh tâm nhỉ Ở đây bất thường có những cơn gió như thế này Có lẽ sắp mưa mất Không đâu Chỉ gió khan thôi Cậu đã nghe câu đuổi vàng bỏ chó Gió ô quy hồ chưa Ờ thế đây là gió ô quỳ hồ hả anh Gió ô quỳ hồ còn phải gọi bằng anh đấy Những cơn gió nào khi tràn vào cao nguyên mường than Thổi dọc theo sườn tây dây núi Hoàng Liên Gió vượt qua núi Hoàng Liên ở chỗ này rồi mới thổi tới U Quy Hồ, vì vậy gió mang khí hậu lục địa lạnh vào khu hành. Tháo nào bụng tối nôn nào như khi đói uống trà đắng, khi lạnh thấu xương mà da thịt lại khô căng như bị phơi nắng. Lấy khăn dù bịt tai và miệng lại, gió này dễ làm đổ máu cam lắm đấy. Không có tiếng trả lời, tâm đoán ta đang làm theo lời khuyên, anh bước chậm chậm, mắt nhìn căng vào màn đêm. Tài cố phân biệt đâu là tiếng gió và những tiếng động khả nghi, tay luôn chặt tờ vòng cỏ súng. Sắp đến chưa anh? Người y tá hỏi trong khi chạy gần làm những đồ vật để trong chiếc túi da có dâu chữ thập đỏ kêu lọc sọc. Đi một quãng nữa là đến chiếc cầu độc mộc, qua cầu là đến đất xin xuôi thầu, rồi đi một cây số nữa là đến. Trời tối quá, tôi đốt đuốc nhé. Ta sẽ thành chiếc bia thịt của bọn phí đấy. Sao bọn quân phi bị đánh tan rồi ạ? Bọn phi tập trung đã bị đánh tan, nhưng còn bọn tàn phỉ, và bọn này hầu ít là những tên phi ngàn cũ, cách đây 2 ngày nó vừa lén về bản lao chảy giết chết một gia đình của người đi phỉ vừa trở về hàng đấy. Ở đây không có bộ đội hay sao? Có một tổ công tác, nhưng bản động nhà ở phân tán, mà cái nhà này lại ở giáp rừng già. Dạng báo và dân lùng đều là những kẻ giết người không ghê tay. Lại được con cáo già rằng theo tính bài đặt mưu kế, vị thế bọn này vừa tan ác buổi gian hiểm, chúng gây vụ thám sát này hy vọng sẽ giữ được hàng ngũ chúng khỏi tan rã hoàn toàn. Hôm qua ở Phin Trại và Hồ Thầu cũng có người vào châu chứng minh của bọn phỉ gai lại. Thế đấy, bọn chúng bờ của dân đến kiệt quệ, nay vẫn không muốn cho ai làm ăn sinh sống. Hôm qua tôi đến Phin Trại, công tác ở đây cũng rất cực, ngày đi ba cùng, tối họp dân Đêm canh gác, bữa ăn toàn củ mài Bị bao nhiêu gạo đều dành nấu cháo nuôi các cháu ốm Bị mới ở đường về Cơ đồng chí đã kiệt sức Nên tôi về báo cáo với ban chỉ huy Cho gọi đồng chí ấy về Bên ngoài nói là về báo cáo công tác Nhưng thực chất là về bồi dưỡng cho đồng chí ấy mấy bữa cơm Để lấy lại sức tiếp tục công tác Ở đây rồi cũng đến thế thôi Bọn tôi còn phải đổ gạo ra Nấu cháo nuôi đàn lợn của mấy nhà dân chưa về Nói đến đây Trấn tâm dừng lại Nắm tay đồng chí y tá và nhắc. "Chứ có, cao chân rồi đặt từng bước một, đừng đưa thẳng chân, hãy vấp dây gai mịn của bọn thỉ lắm." Hai người lầm lũi bước trong tiếng gió hú điên cuồng, anh y tá đi chậm nên chốc chốc tâm lại phải dừng bước chở. "Có lẽ anh ta mới lên vùng núi," tâm đoán vậy và hỏi. "Cậu người đâu ta?" "Thế à, tôi ở Thanh Ba." Cậu vào bộ đội lâu chưa? Sau chiến dịch biên giới ạ Tớ thì đã được dự chiến dịch xung thao Tham gia hạ các đồn đại bục, đại pháo, phố ràng Đổi tiến thẳng vào chiến dịch Lê Hồng Phong, giải phóng phố Lu, Bắc Hà Thế anh là lính cựu rồi Còn em vào bộ đội được ít lâu Thì đường cứ đi học lớp y táo quân y Ra trường đi phục vụ ngay chiến dịch giải phóng nghĩa lộ Đổi theo đơn vị chuyển quân lên đây Đánh tay tuy có cái gai co Nhưng xem ra còn đỡ căng thẳng hơn tiểu phỉ anh nhỉ Cái đó cũng còn tùy Mình nghĩ phạm đã là đánh giặc Đều là gian nan nguy hiểm cả Thằng giặc nào cũng đều là con người cả Cho nên mỗi trận đánh là một cuộc đọa sức Thi gan đấu trí Bọn thủy lợi dụng được tâm lý dân tộc Nên trong một trường mực nào đó Chúng được sự che chở của họ hàng anh em Vì thế không thể dùng quân sự đơn thuần Tâm đột ngột dừng lại lắng nghe Sắp đến cầu rồi cậu đa ven đường xoa tay Và đám lao khô một đôi bôi lên lưng áo tớ Để làm gì ạ? Cứ làm khác rõ. Anh y tá làm theo lời tâm. Lưng áo tầm bông ánh lên những vườn xanh biếc tâm hỏi. Thấy gì chưa? Lân tinh hả anh? Đúng. Đừng ở đây vô vàn lân tinh. Đừng nguyên thủy mà. Nhìn lưng áo tớ mà đi. Chú ý từng bước chân. Bớp ngã là sung vực đấy. Họ rẽ vào một hẻm núi. Ở đây gió ngớt hẳn. Đến đang nghe đó tiếng chân dẫm lên lá khô mục. Và tiếng nước đổ xuống bực ảo ảo Khi nghe rõ tiếng nước đổ ụng ụt dưới suối Thì những bụi nước bay ra như mưa phùn Nhẹ tấm ướt cả quần áo họ Cẩn thận, đến cầu rồi Cầu chỉ có một cây gỗ đầy đều trơn cậu ngồi xuống rồi lê dần sang Tâm nói khẽ Qua cầu được một đoạn Thì gió lại nổi lên dữ dội Từng đợt, từng đợt Gió thốc về cứ như muốn đẩy lùi Cả hai người về phía sau Cứ đập người xuống mà bước Tâm thì thảo hai người bước chật vật trong gió ngược, nhiều lúc họ cảm thấy nghẹt thở vì gió. Một lúc sau, thấy cô ánh lửa chập phía trước, tâm thở vào. Sắp đến rồi, châu câu bị im tiếng vì bọn phi hay tổ chức phục đón lỏng. Xin xuôi tàu trong một ngả núi nên đến đầu bản thì gió lặng hẳn, đã nghe tiếng chó sủa ọc ọc phía xa tâm lên tiếng. Giá mà đi ban ngày, cậu sẽ thấy con đường vừa đi qua có một cảnh rất đẹp, một bên núi cây cỏ mọc bình thường. Còn một núi bên kia cây cỏ đều ngả đạp về một phía. Vì bị gió thường xuyên thổi theo một hướng. Giả như các cụ ta lên đến đây chắc hẳn lại cho rằng đây là chỗ phân mau cỏ rẽ trong truyền cổ tích ấy. Đúng là đi một ngày đằng học một sàng khôn. Cứ ở nhà nghe nói lại từng chuyện thần thoại hay bịa đặt. Đàn chó trong bản sung ra vây lấy hai người. Cậu đi trước đi cứ thẳng bước đừng sợ. Càng đụt đè lũ chó càng làm già đấy. Tâm nói và đi tụt lại phía sau, hạ khẩu tiều liên xuống tay để xua đàn chó lui ra xa. Trong nhà cổ tiếng kẹt cửa, một sáng vàng yếu ớt ùa ra, đủ cho hai người nhìn thấy con đường mấp mô những tảng đá nổi lên giữa bãi bùn ngập ngụa phân trâu và rác rưởi. Họ nhảy chuyền trên những tảng đá đi vào nhà. "Ô, bộ Tâm về tối thế." Bà già người Mông mặc bộ quần áo chàm rách như giẻ mướp đã đón kêu lên. "Tôi đón được thầy thuốc về rồi." Tâm nói và chỉ anh y tá Chào Bà cụ già nhìn anh y tá từ đầu tới chân Về không hiểu Thầy thuốc là người thế nào Là người chưa bệnh cho cháu sao tả đấy Nó có giỏi bằng ông Mo không Nó có biết cũng không Nó chữa bệnh bằng thuốc Nó giỏi hơn ông Mo nhiều Tâm trả lời rồi quay lại Nói bên nam anh y tá quân y Đồng chí đi đửa chân tay Nghỉ một tí rồi xem bệnh cho cháu bé Kiếm đâu đoán nước mà rửa. Tâm cười và đáp. Cậu tưởng hãy cứ là bản mông là hiếm nước à. Ở đây nước lần chạy về từng nhà. Trong khi Nam đi rửa chân tay. Tâm quay lại nói chuyện với bà cụ. Sao tà có ăn được cháo không ạ? Nó không biết ăn cháo. Chỉ uống nước đường của cán bộ cho thôi. Con ma họ rằng muốn đón nó đi rồi. Bà cụ xù xịt. Có thầy thuốc của cụ Hồ, về sau tả sẽ khỏi bệnh, đừng lo. Bà bảo con dâu biết sau tả ra đây. Bà cụ hết nhìn tâm lại nhìn nam vẻ băn khoăn, do dữ. Một lúc sau, bà đi vào buồng con dâu. Năm mở túi thuốc, lấy chiếc khăn trắng trải lên bàn, rồi bày đa nào là ống cặp nhiệt độ, tai nghe, thuốc và bơm tiêm. Người con dâu ủ con trong chiếc áo xáo khỏa, dài dạt ngồi xuống cạnh bếp lửa. Đứa bé khoảng lên ba, ra mặt xanh như tàu rau cải. Nó dừng đôi mắt lờ đờ nhìn mọi người. Nam luồn ống cập nhiệt độ vào nách thằng bé, nó âm mẹ khóc, người mẹ ngơ ngác nhìn Nam vẻ lo ngại. Tâm lặng lẽ nhìn Nam làm việc và nhớ lại các diễn biến suốt 1 tháng tổ công tác của anh đến bản Xin Suối Thầu. Xin Suối Thầu là bản ở giáp khu rừng chân dãy núi Ngũ Chỉ Sơn, khi tổ chân tâm đến, nơi đây là một bản hoang vắng không một bóng người. Các anh bắt tay ngay vào làm vệ sinh và trong non đàn gia dục bị chủ nhà ra đi bỏ đói. Một ngày, hai ngày, rồi năm ngày trôi qua vẫn không thấy một ai trở về. Đến ngày thứ tư, thứ bảy, các anh thấy thấp thoáng có bóng trẻ con và người già về bẻ bắp ở các nương cách bàn chừng nửa cây số. Các chân sĩ của tâm lân la tới gần, họ lại biến hết vào rừng. Áo vàng sốt ruột nổi nóng. Bao giờ mới chấm dứt cái cảnh chăn lợn, chăn gà, chăn ngấy này? Tôi đề nghị báo cáo lên cấp trên cho một đơn vị lên đường, dân về bản là xong, chính trị không có quân sự là không xong đâu. Đúng như hiểu phương châm tiêu phỉ như thế là lệch lạc rồi đấy. Đối với bọn phỉ có vũ trang và tập trung đông tất nhiên ta phải dùng quân sự để giải quyết. Còn nếu ta dùng quân sự buộc đồng bào bị bọn phỉ cưỡng ép lôi kéo chạy vào rừng thì tác dụng sẽ ngược lại, bọn càng có cơ để lừa gạt và khoét sâu vào mâu thuẫn giữa bộ đội và nhân dân. Bây giờ làm tốt công tác dân vận Lã Đả đánh thắng âm mưu lâu dài của địch. Nói vậy, nhưng trong lòng Trần Tâm cũng đã thấy sốt ruột. Theo thông báo của ban vận động thiếu vị, các tổ khác đã vận động được từ 1/2 đến 2/3 số dân trở về bản, còn ở đây bản không có bóng một người dân, thế tổ Trần Tâm gặp khó khăn, văn chỉ đạo thiếu vị cử Song Mỹ đến giúp làm công tác vận động. Qua lời kể của Song Trần Tâm mới biết rằng 3/4 dân trong bản thì đến hai phần là họ hàng thân thuộc muốn rằng báo. Ở đây còn có Giang Lùng, cháu ruột Giang báo. Hắn đã được Giang báo cho theo Sơn Lùng đi học trường biệt kích của Pháp ở trong vùng Tây Bắc. Từ ngày trở về, Giang Lùng làm một tiên chỉ huy phỉ hung ác, hắn kim kèm dấn bàn đất chật chẽ. Một hôm, thấy khói bay lên từ một hang đá, Tâm Mã Song bị quyết định lên đợ nơi vận động đồng bào trở về. Tâm Lý trước song bị đi sau hơn chục bước chân, đến một chỗ ngoặt song bị bỗng hét giật giọng. Anh Tâm, đằng sau có người Tâm quay ngoắt lại Đã thấy một lưỡi dao sáng loáng Đang bồ xuống đầu Anh vừa kịp né đầu tránh Thì lưỡi hớt đứt bằng chức dây dao của khẩu cạc pin Anh đánh một bán súng và bàn tay Cầm dao làm con dao văng súng hòn đá Sửa tay lên Nòng súng khẩu tiểu liên của Tâm Chưa tàng bằng ngực người vừa định giết anh Đến lúc này anh mới nhận ra trước mặt mình Là một ông già mông quắc thước Giọng Tâm đanh gọn Ông già không được chạy. Mặt đông giằng quắc lên nhìn chừng chừng và chần tâm, đối bất trợ, ông giật thoang hai tà áo, ưỡn ngực ra hét. "Mấy đi." Lấy giọng ôn tồn tâm nói, "Bộ đội cụ hồ không bắn vào dân." Song Bỉ cũng đã chạy tới, cô kêu lên kinh ngạc. Da răng sấu, song gia định giết cán bộ. Ông già nhìn Song Bỉ vẻ kinh bỉ. "Cả mai nữa, mày không còn là người mông tá nữ rồi." Mày theo người kinh Đưa người kinh về đây chấm hết bản người mông Người mông phải vào ở rừng Hết đường sống rồi Bắt được thì giết đi Giết bằng tuyên đàn còn hơn sống như con lợn rừng Ôi Người già để lời phăng kỳ Lời thằng phỉ lọt vào tai Nên nghĩ xấu cho người kinh rồi Người già cứ về bản một lần thử xem ngô lúa Lợn gà có mất thứ gì không Ai lại để con lợn con gà đói hàng hai trợ Nếu không có bộ đội về Châu ăn thì có con vật nào sống được Giọng sao Mỹ dễ dàng đượm vẻ xót xa Tâm cú nhật con dao đưa cho ông già Nhìn bàn tay ông vẻ ái ngại Người già than lỗi cho Vì cháu tưởng lầm là bọn phỉ Tay người già có đau lắm không Trần Tâm nắm bàn tay ông già đắn bóp Còn ông già hết nhìn sao Mỹ Lại nhìn anh Ngập ngừng một lúc Rồi ông già trai con dao vào vỏ Và đi theo sao Mỹ Trần Tâm về bàn Ông già lầm lội bước Khi đã vào trong bản mắt ông đưa ngang, đưa dọc Hầu như con mắt của ông không để sót một gốc cây, một tảng đá Một con chó có vằn đen Như vằn hồ bóng từ đâu trồm ra Nhảy lên ngang thắt lên ông Với những tiếng đít mừng rỡ Mắt ông sáng lên Ôi vằn, mày vẫn còn sống ư Giảng bao nói Người kinh về thì con chó nó cũng giết máu chó nó cũng uống hết cơ mà Ông giảng ngồi xuống ôm con vằn vào lòng bút ve và tâm sự với nó Ông nhìn thấy một con lợn xề kéo hai hàng phú xảyy bữa lệ dệt quét đất dẫn theo một đàn con chung như con lợn nái nhà Giang lùng Đúng rồi nó đ để được 8 con và đúng hôm súng nổ nhiều nó dẫn con về ai chồng cũng thích mắt thì đang có lợn qua nhà Giang lùng cũng được giữ nguyên vẹn có khi xong bị nói đúng ông già thẩm nghĩ rồi đứng lên xăm xăm đi về nhà ông cười nút l buộc hai cây vù chù chéo ở cửa rồi bước vào nhà Ông nhớ lúc chạy vào rừng đồ đạc thóc bắp vứt lung tung Nhưng bây giờ nhà được quét giòn sạch sẽ đồ đạc sắp đặt ngăn nắp Ông đến bao ngô giúp một ống tung đa dân gọi gà gọi lợn Con lợn choi và con lợn sẽ in it chạy về tranh nhau ngô với đàn gà Nhai ngô cung cúp Ông già lầm nhầm đếm gà Có đủ không? Như sự nhớ đã có xéo mỉ và tâm đi theo Ông quay lại nhìn hai người và khét gật đầu Ông lại nhìn tâm bằng cái nhìn xét nét như khi xem con ngựa giống. Tâm dắt ông già đến ngồi xuống cái ghế cạnh bếp lò. Anh lấy cây điếu ống đưa cho ông già kèm trong một nắm thuốc lào. Ông già như bồ lấy nắm thuốc. Ông bê một điếu nạp vào nó hút luôn. Sau khi nhà khói rất thoải mái, ông nói. Bao nhiêu tháng rồi không nhìn thấy sợi thuốc lào. Toàn hút thuốc lá trộn với tinh cây bồ trù. Hôm qua, ngô mang đi cũng hết. Tưởng không còn đường sống, mày cũng là người mông ta à. Ông già nhìn trần tâm về thiện cảm, tâm đáp. Tôi là người kinh, bộ đội cụ hồ có cả người mông, người dao người tài, người giấy. Dù là người dân tộc nào cũng là anh em một nhà, cây một gốc thôi, cụ hồ nói như thế đấy. Xong bị chen vào câu chuyện. A Vẳng và A Sầu, hai trường sĩ trong tổ tâm cũng đến và tìm ghế ngồi vây quanh ông già. Tâm Trì và A Sầu nói. Đây là người tài ở Cam Đường, có đồng chí này là A Vàng Người giấy ở bà sụt Ở chỗ chúng mày không có ruộng nương à Có chứ Ruộng nhiều hơn ở đây Ruộng chỗ chúng tôi hai chục con trâu đi bừa hàng ngang Còn chưa đến bờ Lúa cũng tốt và một năm được cây lúa Lúa gặt hai lần Chúng tôi chỉ ăn cơm Không phải ăn ngô sắn thay cơm A Vàng nói với ông già Chúng mày có nhiều ruộng nhiều tóc Sao còn lên đây chiếm ruộng của người mông ta Chúng mày định cướp nương trong thuốc viện của chúng ta à Ở chỗ chúng tôi có thừa thóc Chúng tôi không biết hút thuốc viện Chúng tôi lấy thuốc viện làm gì Chỉ vì bọn phang Ki gây phỉ Làm hại người mông Nên chúng tôi mới được cụ hồ Cho lên đây giúp người mông đánh hết bọn phỉ Để dân bản Yên làm Yên ở Tâm trả lời câu hỏi của ông già Ông già ôm đầu về khổ sở Ôi ta đau cái đầu lắm Trong đầu ta không biết đi lối nào đây Giảng báo nói chúng mày về, quả chứng cũng phải qua giao, thế mà tao thấy cái gì cũng không mất, hay là, hay là chúng mày chứ ngọt sau đắng. Tâm cười. Đừng tin lời nói của Phan Kỳ và bọn giảng báo. Người già đi gọi dân bản về nhà làm ăn đi, trốn trong hang đá đói đét, khổ cả người già, khổ cả trẻ con. Bộ đội có thật bùng như thế không? Ông già nhìn ba anh bộ đội một lần nữa mới vẻ con mắt của một người sành giỏi xem con ngựa giống. Dường như chưa tin vào mắt mình, ông lại quay sang nhìn Song Mỹ, hiểu lòng răng sầu, Song nói: "Răng ơi, cả hai bản Xín Trải Hồ Thầu đã sống cùng bộ đội từ mấy tháng nay rồi, bụng ngó tên nào chúng tôi đều biết. Lúc phỉ về kín bốn phía, họ cũng ăn đói chịu rét như dân bản. Lúc đánh phỉ, họ đi trước và bao nhiêu người đã nằm xuống ở đất Xín Trải Hồ Thầu, chỉ vì muốn giúp người mông ta đánh tan bọn phỉ thôi." Người già về nói cho cả những người bị phỉ bắt cầm xuống Nên quay về nhà làm ăn Chính phủ cụ hồ không bắt tội họ đâu Ngay cả ràng báo sơn lùng Nếu thật bụng trở về cũng sẽ được khoan hồng Ông già ràng sầu thấy trong đầu có ngọn đèn thắp sáng Ông thấy ân hận về những suy nghĩ Và việc làm sai của mình Mắt ông như bị con muối bay vào cay cay Và hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống đôi quả má nhăn nheo Giọng nói của ràng sầu trở nên nghẹn ngào Cháu sao mì à Ông là người Mông nhưng nghe rằng Báo răng lùng nói cái đầu của già tối lại, nhìn thấy gì cũng khó tin và cái chân bước vào toàn bụi gai đường đậm. Con lời nói của cháu làm cái đầu của già như có ngọn đèn, mắt nhìn thấy đường ngay lẽ phải. Nhưng còn bao nhiêu người trong bản này ăn phải lời nói độc của răng báo răng lùng, khổ cho người già bây giờ cái đầu hay quên lắm, nói câu trước quên câu sau. Những lời này của các cháu vừa nói, già không nhớ hết để nói lại cho dân bản hiểu. Chó Saen theo người già lên nói cho dân. Tâm Hằng Hải nói: Có đây, bọn răng cáo cho người ở theo dân, thằng răng lùng ác như con hổ cũng về ở theo vợ nó, bộ đội lên nó giết bộ đội mất. Chó Saen cùng đi với người già, Sa lên tiếng: Chị đi một mình à, tôi sợ rằng Trần Tâm lo lắng. Không sao, mối mộng chúng tôi nó chuyển với nhau bao giờ cũng dễ hơn. Chiều hôm ấy, Sa cùng ông già răng sổng và khu đình có nhiều đồng bào xin xuôi thầu lần tránh, cô đi từng hang đá gặp riêng từng nhà nói chuyện, cô đề rằng răng về những điều mắt thấy tai nghe ở bản, cô còn kể về đồng bào các bạn bà lao trải hô thầu, lao đi chạy đã trở về nhà làm ăn yên vui, cô kể tên những người cầm súng trở về mà được bộ đội cho ở nhà làm ăn với vợ con, không ai bị đánh giết và bị bắt đi tù ra. Sa ở lại đêm với đồng bào Chiều hôm sau, ông già răng sầu báo tin có rằng lùng về thăm vợ con và khuyên cô nên trở về. Những nhà còn lại ra già răng sầu nhận sẽ nói nốt. Ngập lại xong Trần Tâm bừng trợn nói: "Tôi lo cho chị quá nên đã báo cáo với ban chỉ đạo cho bộ đội đi tìm." Xong chỉ cười. "Lo gì, mình đi với già răng sầu thì còn sợ gì nữa, với lại mình làm công việc hợp với lòng dân thì dân dễ che chở cho mình thôi." "Bà con có định trở về không?" Có ai muốn bỏ nhà bỏ bản vào ở rừng đâu Nghe tôi nói chuyện ai cũng khóc và đều muốn trở về Nhưng đồng bào con sợ bọn phì trả thù Tôi đã bàn với Gia Giang Sầu Thu xếp khôn khéo để đồng bào trở về an toàn Hai hôm sau Gia Giang Sầu về bàn kể lại Tôi đã chia thuốc lào và muối cho từng nhà tí mỗi nhà chỉ được một rúm Nhưng ai cũng mừng Vì đã đói muối, đói thuốc lào hàng tháng rồi Mọi người đang thu xếp để về Thì thằng Giang Lông biết Nó chửi bới dân bản ăn phải lời người kinh Và lòng đi tìm sao Mỹ Tìm không được sao Mỹ Nó đi báo cho giảng báo Và Sơn Lùng biết Thằng Sơn Lùng dẫn một tiểu đội lính phỉ Đến đe dọa rằng Ai có ý định về với người kinh Nó sẽ giết cả nhà Bắt được sao Mỹ Nó sẽ rột ra làm dây buộc thổ ngựa Nó đã cho gài mình tất cả các đường về bản Sơn Lùng về chỗ giảng báo rồi Nhưng vấn đề lại một tiểu đội lính phỉ canh gác Không cho ai đi đâu Bọn giang báo của ở xa không? Chúng nó ở lưng chừng núi kia. Bộ lĩnh phỉ là người ở đâu? Bọn này đều là người Mông nhưng ở các bản khác. Nhận được tin do giang sẩu báo, Trần Tâm về ngay báo cáo với ban chỉ đạo, hai tiểu đội bộ đội được phái về tiêu diệt đội lĩnh phỉ và tổ chức đưa dân trở về. Đêm hôm ấy, người già giang dẫn đường, Trần Tâm cùng hai tiểu đội bộ đội đi gỡ hết mìn do bọn phỉ gài, đối tổ chức bảo vệ tiểu đội lĩnh phỉ. Sau khi nô dũng uy hiếp, các anh kêu gọi bọn phỉ đầu hàng. Chử tên Giang Lùng bỏ trốn cùng tất cả tiểu đội lính phỉ, đều ngoan ngoãn nộp xuống xin hàng. Sớm hôm sau, Trần Tâm đưa được hầu hết dân bản xin xuôi thầu trở về. Một trợ sau mới gia đình họ Giang có người cầm dũng theo phỉ cũng trở về. Nhà về sau cùng là vợ Giang Lùng vì lúc ấy cháu tà, đứa con độc nhất của Giang Lùng bị ốm nặng. Từ lúc về bản, cháu tà lên cơn sốt liên miên. Tâm vào tổ công tác mấy lần đến thăm nhưng đều không vào nhà được vì có cảnh lá xanh cắm ở cửa. Tâm mấy lần gửi thuốc cho cháu bé nhưng bà mẹ răng lùng không nhận, con mới con lợn, con gà đều đã cúng ma cho sao tả hết. Sáng nay, thầy mo phán rằng con ma không nhận lễ nữa, vợ răng lùng chỉ biết ngồi ôm con mà khóc. Gia Giàng sầu lại đến gặp Trần Tâm. "Bú Đội ơi, mày cứu được sao tả không? Con ma không nhận lễ nữa và muốn bắt sao tả đi." Giàng lùng lấy vợ 10 năm chỉ để được sao tả thôi rằng lùng có tuổii to với chính phủ với bộ đội nhưng bộ đội thương lấy sao tả tâm theo già rằng sầu đến nhà rằng lùngà lá xanh đã bỏ đi những đứa bé đã yếu lắm nó tờ kho kké như có cục đờm trong cổ tôi sẽ đi tìm thầy thuốc về chữa cho sao tả tâm đói đổi chútt đến số gạo và đường của mình cho mẹ rằng lùng dặn nấu cháo cho sao tả ăn sau đó Anh tất bật về ban chỉ đạo tìm y tá đến chữa bệnh cho sao tả Lúc này Nam đã tháo ống nghe và nói với Tâm Cháu bé bị sưng phổi nặng Liệu có chữa được không? Vẫn còn khả năng cứu được Trong lúc Nam lấy thuốc Chuẩn bị tiêm cho sao tả Thì Tâm ngồi sắp xếp lại chương trình họp dân vào sáng sớm mai Sao mỉ bận đi phiền trải Việc truyền đạt nội dung gặp khó khăn Tiếng nói chinh nghĩa Lại do người già cùng dân tộc nói ra, chắc chắn đồng bào sẽ mau chóng nhìn ra cái lý đúng của chính phủ Cụ Hồ. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cơ Lốc Núi của tác giả Xuân Nguyên qua sự diễn đọc của Thanh Bình.